Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quý của ông vậy chứ? chờ thêm một chút thời gian nữa đi ạ Cô nói Lại còn phải đợi nữa sao? Phương ông cụ không khỏi gia tăng âm lượng Ông ngoại à Sau khi trải qua gần một năm trung rủng Ông bội nhô đã bắt đầu bắt được những điểm của phương ông cụ Cô vội vàng bẻ ra bộ dáng làm đúng nói Lúc trước không phải Ông đã nói qua rồi sao? Cháu vừa lười lại loạn Lại còn bẩn nữa Cho nên cháu không xứng với A Dục đâu Hãy nói cháu không xứng với đứa cháu ngoại yêu quý của ông chứ Hãy nói cho ông biết Ông sẽ lập tức cùng người đó liều mạng Ông lại có thể quên mất chính mình Là tên đầu xỏ gây ra chuyện này Là chính miệng ông nói đó Sao chứ Cháu rất xứng đôi, rất xứng đôi nha Vương ông cụ vội vàng nịnh hót Uông uông à, cháu phải thông cảm cho ông ngoại chứ Ông ngoại đã lớn tuổi rồi Thời gian cũng không còn nhiều nữa Cháu cũng không thể đệ cho ông ngoại phải chờ Đúng là tên lừa đảo. Cái cục xứng giả như ông rất là cần trắng. Được nghĩ tôi không có biết tình hình sức khỏe của ông rất tốt Tôi đã lén xem kết quả kiểm tra sức khỏe của ông rồi nha Triền lão phu nhân kịp thời chạy tới nói Nhù nhù ngoan à Cháu đừng bao giờ nghe ông ta nói kéo bị gạt đó Dạ vâng bà nội Vậy thì uông uông à Triền lão phu nhân cũng lập tức đi thẳng vào vấn đề chính mở lời Cháu khi tập huấn cũng đã về qua 9 tháng rồi Đến khi nào cháu mới cùng với cháu nội của bà ước hẹn đây hả Chờ cháu thêm một chút thời gian nữa đi Trong một năm qua, tiết mục như vậy giống như ngày nào cũng được trình diễn. Nhưng Uông Bội Nhu cũng không cảm thấy phiền. Ngược lại cô còn cảm thấy rất là ấm áp, rất là thỏa mãn. Mặc dù, hai vị tiền bối này đều phản đối, cùng với con thích cô. Nhưng vì sao bây giờ lại tìm mọi cách để lấy lòng cô? Hy vọng vết thương trong lòng mà hai người bạn họ gây ra cho cô sẽ sớm mau bình phục. Còn trần dục quàng thì vẫn bị cô né tránh. Mặc dù anh đã tức điên lên Cô không chịu đồng ý làm bạn gái của anh, thế nhưng anh vẫn thủy chung như một nốt trong bóng tối, dõi theo cùng âm thầm chăm sóc cho cô, để cho cô cảm thấy tình yêu của anh luôn tràn đầy và sâu đậm. Còn cô thì cũng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, cô đang mong chờ ngày đó đến. Thật ra thì vết tương trong lòng cô cũng đã sớm hồi phục, nhưng là chỉ thời cơ chưa tới, bởi vì mỗi năm chỉ có một ngày lễ tình nhân. Công ty món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân Năm nay làm ăn rất là thịnh vượng, khách hàng xếp hàng muốn thuê tỷ nhân nhiều đến mức không thể nào đếm xuể. Cái gì chứ? Trên dù quàng không một chút nào chú ý mà thôi, liền phát hiện người phụ nữ của anh. Dùng mọi cách để mà bảo vệ cần một năm trời, cờ nhân trong ngày quan trọng nhất lại không thấy bóng dáng đâu cả. Càng đáng giận hơn chính là cô lại còn mơ tưởng đến người đàn ông khác muốn nhờ lạc tiêu giao truyền lời đến anh. Cô ấy muốn đi thuê người yêu sao? Anh đối xử với cô như vậy còn chưa tốt sao? Làm sao cô còn muốn ra ngoài để tìm niềm vui mới chứ? Lạc tiêu giao cố gắng nhịn cười, chỉ kém một chút là nội thương, nhưng anh vẫn phải cố gắng truyền đặt lời nói cho thật rõ ràng. Dạo thừa, Tổng Giám Đốc, anh cung kính nói. Ông quân nói hôm nay là lễ tình nhân mỗi năm chỉ có một lần, mà kinh nghiệm của cô ấy về phương diện kia lại không phong phú bằng Tổng Giám Đốc. Cho nên muốn đi tìm thuê một người yêu khác, muốn tiếp thu một chút kinh nghiệm thực tế ạ. Lời nói còn lạc tiêu sao còn chưa nói hết, Triển Dục Quang đã phát điên mà vội vã chạy ra ngoài. "Tôi đồng ý để cho quái làm như vậy mới là lạ đi." Anh lái xe bán sống bán chết, chạy tới cửa hàng của công ty món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân, còn chưa kịp xuống xe, anh đã liếc mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Uông Bội Nhu. Triển Dục Quang nổi giận, xong xuống xe mà cất tiếng gọi. "Nhu Nhu, Nhu Nhu à?" Uông Bội Nhu vừa nghe thấy giọng nói của anh, Thì lập tức nhìn về phía anh mà đưa tay vẫy vẫy, giống như là nhìn thấy bộ dáng của anh thì cô cảm thấy rất là vui vẻ vậy. Thật là tốt quá rồi. Chắc cô ấy không phải là lén anh đi làm chuyện càn rỡ đâu, chỉ là muốn ôn lại kỷ niệm cô và anh lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Trên dục hoàng suy nghĩ như vậy thì bất mãn cùng tức giận trong lòng đều đã tan biến. Anh cũng nhìn về phía cô mà vẫy tay, chạy như bay đến bên cạnh cô, gần mặt vui vẻ cùng mừng rỡ. Giống như trông thấy tình yêu đầu tiên vậy Uông bội nhu vừa trông thấy anh Thì lập tức kéo anh lại Muốn nhờ anh giúp cô thương lượng Với người đẹp trai trước mắt À rục à Anh hãy nói với anh ấy giúp em đi mà Em không muốn nhiều, chỉ là muốn một đêm mà thôi Trên rục quàng nghe cô nói vậy liền tức giận khuôn mặt chuyển sang xanh Sau đó biến thành đỏ Giống như đang chuẩn bị nổi điên lên vậy Nhưng cô lại không biết sống chết Đưa ngón tay chì vào tờ quảng cáo Ở trong đây rõ ràng viết, hỏng trắng đen vàng đều có cơ mà. Chai đẹp vừa trông thấy sắc mặt của truyền dục quảng thì liền biến sắc, vội vàng cất tiếng khỏi. Anh Trương à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net